Cực phẩm gia đình, tập thứ 185 Đại nhân, ngày hôm nay thật sự là đi chơi thanh minh sao? Sao không thấy chư viện phu nhân đi cùng? Từ trường kim ngấn đầu nhìn Lâm Vãn Vinh một cái rồi lại cúi đầu xuống khẽ hỏi Ta tới cầu dẫn nàng, nàng tính hay không? Lâm Vẫn Vinh cười nói, Nói đây là dạo chơi thành minh sao? Cũng không phải sai, chuẩn xác chút là ta tới hái hoa, Hay nhiều năm không hái hoa, Cũng không biết kỹ xảo có quen tay hay không. Tiểu cung nữ ngẩng đầu nhìn hắn cười duyên dáng, Đại nhân thật biết nói đùa, Hái hoa cần kỹ xảo gì, Hơn nữa chỉ là cỏ quăng hoa qua giải bên đường, Đại nhân ngày làm sao lại đặt vào trong mắt chứ? Tục nữ nói rất hay, Hoa nhà không thông như hoa giải, Những loại cổ quan qua giải này, hế <cười> ta thích nhất. Lâm Văn Vinh nhìn cấp bốn phía một cái, thấy chư vị quan lại, môn đệ đi cùng Triệu Khăn Ninh đang nhìn ngắm đằng xa. Hắn cười thần bí nhất lại gần bên tai đại trường Kim thì Thầm. À trường Kim Mũi, cái học dẫn hái qua này rất lớn, nuôi trắng ra tư thế này rất có nhiều loại, cổng lên hái, cúi xuống hái, ngửa lên hái, <cười> còn có ba người cùng hái. Đặc sắc tuyệt lương có thời gian rảnh chúng ta có thể giao luôn chút ba người cùng hái. từ Trường Kim ngây ra đôi mắt to chớp hai cái, chen miệng cười. cười. Đại nhân nói đùa với ta rồi. Hai quan còn chia ra hai ba người sao? Ta thấy một người cũng đủ rồi. <cười> một người cũng đủ rồi. Lâm Văn Vinh suy nghĩ sâu thêm một chốc, nghiêm mặt gật đầu. À, Trường Kim mỗi quá nhiên bác học đa bài Một người chơi quả thật có tư vị khác biệt. A trường kiêm mũi, thư lỗi ta mạo mũi hỏi hắn câu, xin hỏi nàng bình thường ăn chuối á, là cầm tay trái hay cầm tay phải? Từ trường kiêm ngơ ngát nhìn hắn một cái lấy làm kỳ quái. Đại nhân, chơi một mình nghĩa là gì? Lại có quan hệ gì tới ăn chuối? Khi ta ăn chuối, thích cùng cầm cả hai tay. Lâm Vãn Huynh mặt lộ vẻ kinh sợ, lui thẳng lại hai bước. <cười> hai tay cùng cầm, đây <cười> già quả chuối to tướng như vậy, ta thấy từ tiểu thư nàng phải ăn mấy miệng đó, cao lễ quả nhiên sinh ra nhân tài, trường kim mũi, sau này có thời gian rảnh tới nhà ta ăn chuối nhé, nhà ta con quả rất to. thằng sắc từ trường kim liền trở nên ảm đạm nổi lên vẻ u sầu miên man, trường kim cũng muốn tới nhà đại nhân xem thử, cùng ngài và phu nhân có ngày giao lưu nhiều hơn. Chỉ là thấy cục cao ly ta nguy cấp, mối nguy diệt quốc dông chủng chỉ là trong sớm chiều. Trường Kim cũng không biết còn có phúc phận này hay không nữa. Lâm Vãn Vinh A một tiếng cười hì hì. <cười> Cạo ly nguy cấp, cho nên ánh mắt nàng nhắm vào người của Thành Dương. Không chừng nhà bọn họ có thể giúp cho nàng, có phải không? Từ trường Kim thoáng biến sắc trong mắt long lanh kêu lên một tiếng buồn thảm. Không phải, đại nhân, ngài không nên hiểu lầm ta làm vặn vênh xua tay, đừng có nói việt nước, đừng nên nói việt nước. ta hôm nay tới là để hái hoa, nói những việc cao dời này thật phá hỏng hứng thú. đợi việt bên phía cao ly kết thúc, ta lại mời nàng tới nhà ta chơi nhé. Bên kia Triệu Khang Ninh hái một cành hoa đỏ lớn còn đẫm hơi sương, mặt mũi hân hoan hân phấn chạy xuống, động tác cực kỳ tiêu sái, xuống được vài bước liền thấy Lâm Tam và Từ Trường Kim không biết đang nói những gì, thần tình từ công nữ vừa thẹn thùng lại như ấm ức quyến rũ động lòng người, sắc mặt Triệu Khang Ninh xám xịt thầm nghiến răng hừ một tiếng, chạy nhanh mấy bước chen vào giữa hai người, đưa cành hoa hái về kia vào tay Từ Trường Kim từ tiểu thư nàng xem bông hoa này có đẹp không Đây là do tiểu dương tự tai hái Là một chút tâm ý của ta Hy vọng tiểu thư thích Từ trường kim len lén liếc qua lâm đại nhân một cái Chỉ thấy thần sắc hắn bình thẳng Hai tay đang bận ngắt cành hoa bốn phía Tự như không nghe thấy lời tiểu vương gia Tiểu công nữ ẩm đạm cúi đầu cố cười Đa tạ tiểu dương gia Hoa tươi mỹ lệ như thấy trường kim thẻn không dám nhận Triệu căng ninh ân cần À, từ tiểu thư quá khách khí rồi, nàng là Minh Châu của cầu Ly còn mỹ lễ hơn bông hoa này trăm lần. Có thể vì nàng đưa lên một bó hoa nở rộ chính là may mắn ba đời của tiểu dương, xin tiểu thư mau mau nhận lấy. <cười> tiểu tử nhà ngươi da mặt gì thật đó, bằng vào chút bản lĩnh tặng gái này của ngươi cũng dám biêu xấu trước mặt ta. Lâm Vãn Vinh nghe mà buồn cười, hái một cành hoa đỏ như lửa đặt bên mũi ngửi khẽ hương thơm thoang thoảng ngắm vào lòng người. Tiểu dương gia tỏ thịnh ý tha thiết nếu như không nhận bông hoa này đó là mất thể diện của hắn. Từ trường kim có vẻ khó xử cúi đầu không nói gì. Thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người mình. Trong lòng tiểu khăn nên có chút tức giận, đề cao giọng. A từ tiểu thư, tiểu dương thật lòng là muốn làm bằng hữu dưới nàng. Nàng không thể ngay cả một chút thể diện cũng không cho chứ. Đại hoa và cao ly chính là lân ban đời đời thân thiết hắn cầu ý nhân mạnh bốn chữ thân thiết đời đời từ trường kim nghe được thần tình ẩm đạm cắn răng đang muốn đưa tay ra liền nghe bên cạnh có tiếng cười hey, tiểu dương già phương thức biểu đạt này của ngài thật là độc đáo lân ban đời đời thân thiết với việc ngài tặng hoa tươi cho tiểu thứng người ta có quan hệ gì nghe được cái giọng này từ trường kim tức thì nhẹ nhõm thở dài một hơi ngẩng đầu lên cảm kích nhìn lâm vãn vinh lại thấy trong tay hắn cầm một cành hoa tươi Bông hoa khẽ lai động, cánh hoa đỏ như lửa ánh lên nụ cười của hắn, thật là nhẹ nhàng, thoải mái. Việc tốt bị quấy rối, Triệu Khăn Ninh nhịn không được, tức giận ra mặt. Làm tam ngươi thấy này là có ý gì? Ta thật lòng thành, ý tặng qua cho từ tiểu thư liên quan gì tới ngươi? Không liên quan tới ta, nói đùa, lão tử phụng chỉ tan gái, tiểu tử ngươi lại chắn ngang, ta không điều động ngữ lâm quân, đánh ngươi đã coi như là tiện nghi cho ngươi rồi. Lâm Vãn Vinh tiến lên hai bước... Khẽ lắc lư cành hoa cười hát hát. Sao không có thể không liên quan chứ? Từ tiểu thư chính là trường kim mũi của ta đó. Từ trường kim đỏ mặt cúi đầu... Không dám nói, Triệu Khăn nên tức giận. Cái gì bà trường kim mũi? Từ tiểu thư làm sao có thể kết giao với người? Là người vô sĩ giả mạo chiếm tiện nghi. Lâm Vãn Vinh cười lớn. Muốn chiếm tiện nghi... Phải là tiểu dương gia ngày mới đúng. Phải gọi là thấy chuyện bất bình người người ra tay... Ta chỉ là nhìn không vừa mắt, mới vì thượng kia mũi mũi của ta nói đỡ hai câu. Làm Tam, ngươi dám ngậm máu phun người? Triệu Khang Ninh càng thêm giận dữ. Ta đối đãi với từ tiểu thư hết lòng, có gì làm ngươi nhìn không vừa mắt chứ? Chớ tưởng rằng ngươi có thể nói mấy câu trước mặt hoàng thượng ta liền không làm gì được ngươi, gian sơn đại qua này chính là của họ Triệu. đúng là của họ Triệu, Lâm Văn Vinh cười khinh miệt. <cười> những triệu này không thể so với triệu kia tiểu dương gia ngài nói mình đối đãi hết lòng với trường kiêu mũi còn tặng lên nhành hoa xinh đẹp vậy ta muốn hỏi ngài một câu ngài có biết đó qua trong tay ngài tên gọi là gì không đây hoa này tên gọi là gì triệu khang ninh ngẩn ra hắn là long tử vương tôn sinh ra đá ngậm thìa vàng chưa từng biết qua những thứ mộc mạc này Vừa rồi chỉ là nhìn thấy hoa dại này ở trên núi trực trở, mới nhất thời cao hứng muốn hái về tặng từ trường kim, làm sao nhận ra tên của hoa này. Thấy ánh mắt của từ trường kim dò xét trên người mình, tiểu vương gia quấn lên vội đưa mắt ra giáo với đồng bọn phía sau. Ai dặn cấu? À thuật dược. Hoa mồng gà? Ý đuôi chó Tiếng phỏng đón của chúng nhân liên tục vang lên, những kẻ này đều là con em quan lại phú quý, loại hoa cao quý há mồm là đọc Vinh vách, thứ hoa dại nơi núi non này lại chẳng một ai nhận ra. Từ trường Kim Nga được phì cười lén lén liếc mắt dò xét lâm Bản vinh, lại vội cúi đầu xuống. Ai sơ suốt rồi, sơ suất rồi. Triệu Khăn Ninh bực dọc một trận, nhìn thấy lâm tam cười sở quyệt trong lòng ngăn không nổi lửa giận tức mình nói người biết sao có bản lãnh nói rằng nghe xem. làm Văn Vinh gật đầu khẽ ngửi cạnh hoa kia chậm rãi cất bước. Nơi tứ tên của loại hoa này cũng chẳng có gì lạ lẫm, Mật Tông Tây Tạng gọi nó là cách tan hoa, Tiếng Cao Ly gọi nó là Kim Đại Lai. Từ trường Kim nghe được kích động không thôi lập tức nắm lấy tay hắn, ánh mắt bỗng long lanh. Không sai, hoa này gọi là Kim Đại Lai. Là hoa của cố hương ta, mỗi năm vào mùa xuân, trên núi không gan, khắp nơi đều là màu đỏ này, Kim Đại Lai còn có sắc tím vô cùng đẹp mắt. Giảng Vinh ca, huynh sao biết được Kim Đại Lai, huynh nhất định đã tới Cao Ly chúng tôi. Thấy từ trường Kim mở miệng gọi Vãn Vinh ca, triệu khăn nên tức tới mức, mặt trắng bệt, bực tức hầm hừ. Ta, ta hỏi là tên tiếng Đại Hoa, hỏi gì ngươi tạng ngữ, tiếng Cao Ly... Ê, không có gần gấp nghe ta từ từ nói. Làm vãn vinh không nhanh không chậm diễn giải. Bông hoa nhỏ xinh đẹp này, trong ngôn ngữ của đại hoa ta gọi là Đỗ Quyên, cũng được xưng là ánh sân hồng. Trong truyền thuyết nước thộc cổ, có một vị hoàng đế tên là Đỗ Vũ, ông vô cùng thương yêu hoàng hậu của mình. Sau này, ông bị kẻ gian hại. Chết thầy thảm linh hồng hiền hòa thành một con chim đổ quyên. Mỗi ngày ở trong hoa viên của hoàng hậu các tiếng hót bị thương, nước mắt nó rơi xuống là những giọt máu tươi đỏ, nhộm đỏ qua trong giường của hoàng hậu cho nên người đời sau gọi nó là hoa đổ quyên. vị hoàng hậu kia nghe được tiếng kêu đau thương của con chim đổ quyên, nhìn thấy máu đỏ tươi thấm, lúc này mới nhận ra là linh hồn của trưởng phu quá thành dưới sự bi thương ngày đêm kêu khóc tử quy tử quy. Cuối cùng buồn bã mà qua đời, linh hồn của bà quá thành qua đổ quyên đó đầy trên núi đồi, cùng chim đổ quyên bào bạn với nhau, cho nên á, qua đổ quyên này còn gọi là ánh sân hồng, đó là màu máu của đổ quyên, điển cố tiếng khóc đổ quyên, thuộc quốc tầng văn tử quy điểu, tuyên thành hoàng kiếm đổ quyên hoa, chim và quá yêu thương cả đời không quên chính là truyền thuyết bất khẩu trong thế gian, tiểu dựng gia, ngài có hiểu không? Xin mở ngoặc Chim đổ quyên ở Việt Nam gọi là chim quốc, hay gọi là tử quy. Không nghĩ tới một bông hoa dạ nho nhỏ, còn có lý lịch thay lương và đẹp đẽ đến thế. Đáng cười mình tặng hoa cho từ tiểu thư, nhưng ngay cả tên cũng không gọi ra được. Nói gì đến giảng ra cố sự hấp dẫn người ta như thế, sắc mặt triệu khăn ninh lúc đỏ lúc trắng cực kỳ khó coi. Đổ quyên đề quyết tử quy ai minh. Từ trường kim nghe tới ảm đạm mê mẩn trong mắt, xương mù mờ mờ. Quá ra đại lai kim còn có cố sự đẹp đẽ như thế. Đại nhân, đa tạ ngài dạy bảo. Trong nhân thế thật sự có tình cảm mãi mãi nắm tay bên nhau, không quên không trời như vậy sao? Tình cảm là gốc trẻ của con người, tình yêu lâu dài mà vẫn tràn trề kiên định. Nhân gian nhiều không kể xiết. a Xuân Hồng thủy tạ hộ thu Hồng, tức quốc dung lai nhân sở cung. Ấn thị thuộc oan đề bất tẩn, canh bằng nhan sát tố tây phong, tức là hoa thu rơi rụng nối hoa xuân, thang nước mất rồi nhập sở cung, nổi oan đất thuộc triển miên hót, canh tàn nhỡm máu mắt tây phong. À, tình cảm là góc trễ của con người, tình yêu lâu dài mà vẫn tràn trề kiên định, nhân gian nhiều không kể xiết, tự tiểu thư phải có lòng tin với người khác, cũng phải có lòng tin với chính mình. Lâm Vãn Vinh mỉm cười nhấc cành hoa trong tay chậm rãi đưa tới từ trường kim. Giữ khảnh hoa nhất đó, thục trung lưỡng đổ quyên. Dân nàng hoa một đó, nước thục đôi đổ quyên. Giữ khảnh hoa nhất đó, thục trung lưỡng đổ quyên. Từ trường kim lẩm nhẩm trên mặt nổi lên tầng án mây hồng. Cánh tay nhỏ trung lên muốn nhận lấy cành hoa kia nhưng lại có chút do dự không rõ. Ê, sao ta lại không nghĩ tới chứ? Đây ha, vừa là qua vừa là thơ. Nữ tử nào có thể không động lòng? Triệu Khăn Ninh thầm ảo não không thôi. Mặc dù hắn xem thường những hành vi Lâm Tam vẫn làm, nhưng thấy biểu hiện của Lâm Tam ngày hôm nay, mặc dù hắn tự nhận phong lưu lỗi lạc, tiêu sái vô sông, cũng không thể không thừa nhận. Luận về thủ đoạn tán gái mình và Lâm Tam căn bản không cùng một đẳng cấp. Đại nhân trường kim mặt đỏ lợn khẽ cắn môi, bàn tay nhỏ bé như tuyết trắng xòe ra lại nắm lại, nắm lại rồi xòe ra, tâm tư giống như thủy triều dào dạt. Ngài, ngài nói thật sao? Kim Đạc Lai like này ngài thật sự muốn tặng ta? <cười> Chỉ là nhất thời cảm thán mà thôi. Lâm Vãn Vinh khẽ than một tiếng. Hay giống hoa đổ quyên này tặng nàng cũng chẳng sao. Chỉ là tiểu thi này lại không thể tặng nàng. Để tránh hiểu lầm, ta thu lại vậy. Hắn như không hề để ý. Lấy hoa đổ quyên như lửa đỏ, phe phẩy một cái trên tay từ trường kim. Chẳng ngờ là thực sự thu trở lại. Triệu Khăn Ninh nhìn thấy mừng trở. Ê tình lâm tam này chỉ là thích khoe khoang. Tự hầu không có tâm tư gì với tự trường kim. Hắn vội vã mở miệng. <cười> đúng thế, đúng thế, nương tử trong nhà người đã có mấy người rồi. Khi không đừng tặng qua cho tiểu thư khác, sẽ hỏng danh dự của người ta. Từ trường kim cúi đầu xuống nước mắt lưng trồng, nàng kiên cường quay đầu đi, không để người khác nhìn thấy nhẹ nhàng nói. Đa tạ đại nhân giảng cấu sự đổ quyên nước thục cho ta, trường kim tử biết thân như bồ liễu, khó bị với kim đạt lai mỹ lệ. Có điều điển cố đổ quyên khóc ra máu này Trường kim vẫn diễn ghi nhớ trong tim Đa tạ ngài Nàng không người xuống vái một cái thật sâu Cung kính vô cùng đầu có đâu có Lâm vẫn Vinh mỉm cười đỡ nàng lên À nhân sinh như bụi mờ Đông cũng chỉ có ba mươi năm Tây cũng chỉ có ba mươi năm Trong lòng có đổ quyên nhân sinh tự có thiện quyên Cũng là không quá tệ rồi Triệu Khăn Ninh ở bên cạnh nghe được học máu tình lâm tâm này vừa rồi Còn đang ngâm dâm thì không ra gì Sao chốt mắt cái đã giảng về Những thiện ý như vậy rồi Con người sao có thể dụ sĩ như thế nhỉ Từ trường kim lao Nước mắt khẽ gạt đầu Ánh mắt dừng lại ở cạnh hoa Trên tay hắn lại trở nên buồn bã Triệu khăn ninh vội đưa bó ánh sơn hồng Lớn trong tay đưa lên tay từ Công nữ a từ tiểu thư Tên lâm tâm này ra người rất không nghiêm chỉnh Nàng đừng để ý tới hắn câu sự thuộc đế và hoàng hậu kia ta cũng rất cảm động nàng xem qua đổ quyên ở chỗ ta đều là gì nàng mà hái, nàng có thích hay không tự tiểu thư tâm trí từ trường kim cũng không biết đã tới đâu nghe hắn gọi mấy câu lúc này mới tỉnh lại mặt hiện lên vẻ hối lỗi tiểu dương gia ngài nói gì đều là do tinh lâm tam này gây nên làm từ cung nữ thất hồn lạc phách như thế Tiểu Khang nên bực tức không nói nên lời nhân mặt làm bộ không để ý cười tiêu xái. <cười> tiểu Dương nói: qua đổ quyền mỹ lệ này đều hòa, đặc biệt là vì tiểu thư nàng mà hái không biết tiểu thư có thích không. Từ Trường Kim ôm một tiếng ánh mắt trọng lý qua lâm vãn vinh gương mặt đỏ bừng kia lại có chút buồn bã khẽ đáp đa tạ ý tốt của Tiểu Dương gia. Hoa đổ quyên này rất đẹp, chỉ là hoa cũng như người, dĩ nhiễn chỉ có một đó trúng ý nhất thôi. Khi lời nàng vừa buông ra Lâm Đại Nhân đã đi xa rồi, tự hồ ngay cả tiếng lòng của nàng cũng không nghe thấy. Hai lần tặng hoa không xong, mặt của triệu khăn nên chật trắng, chật đỏ, lại không thể phát tác, chỉ đành thầm hư một tiếng, ngỡ ngùng thu lại ánh sân hồng tươi đẹp như lửa kia, thấy Lâm Tam đi xa rồi, qua góc quanh. Ngay cả cái bóng cũng không thấy nữa, Từ Trường Kim cán chặt trăng ngà, nhìn tới ngẩn ngơ, nơi đầy sắc xuân tràn ngập, nhưng trong mắt nàng đã không còn một chút mỹ lệ nào nữa. Triệu Khanh Nên chặt mừng rỡ vung tay lên chỉ hồ nước phía trước. À, từ tiểu thư mau xem, phía trước là Xuân Trì có tiếng trong kinh thành, nơi này nổi tiếng nhất là Dương Liễu, mỗi năm giữa tháng 2 và tháng 3 Hai bên bờ dương liễu cùng nằm chồi Tranh nhau báo xuân tạo nên kỳ quan tuyệt đẹp Chúng ta cùng tới ngắm cảnh được không? Từ trường kim sớm đã không còn hứng thú nữa khẽ lắc đầu Tiểu dương gia, cao ly ta sự tình quá khẩn cấp Trường kim không thể trì quán ở đây thêm nữa Không biết chuyện hôm qua nói với ngài Ngài thấy thế nào? Đã bám báo với thành dương điện hạ hay chưa? À, điều này à Triệu Khăn Ninh mặc lộ vẻ khó khăn lắc đầu. À tự tiểu thư có điều không biết, giống Cao Ly và đại hoa ta liền kề nhau. Nếu đại hoa ta xuất bình tương trở Cao Ly cũng là lý đương nhiên. Phụ hoàng ta ở trước mặt hoàng thượng vì Cao Ly nói mấy câu tốt đẹp. Chỉ là có người cố ý cản trở bên trong, cản trở đại hoa chúng ta phải bên tới Cao Ly. Người này trất được hoàng thượng sủng ái, ta muốn giúp nàng nhất thời cũng không có cách nào. Tiểu Dung gia, ngài nói vị đại nhân nào? Từ trường kim nhíu mày, chớp đôi mắt to, Triệu Khang nên cười lạnh, hey, "Nói tới vị đại nhân này, nàng cũng không xa lạ, chính là vị vừa rồi ngâm dâm thi làm mấy trò kỳ dị, Lâm Tam Lâm đại nhân." Hắn đầy xuất ra lý luận cái gì một nước hai chế độ có ý cản trở giao hảo hai nước, thật là cực kỳ đáng giận. Ta và phủ dương mặc dù tích cực dàn xếp, thấy nhưng tên lâm tam này mỏng miệng sắc bén. Hoàng thượng rất là sủng ái tin tưởng hắn. Chúng ta nhắc thời chưa nghĩ ra cách gì. Từ trường kim thở dài khó xử. Chẳng lẽ không còn biện pháp mềm dẻo nào khác sao? Điều kiện một nước hai chế độ kia quả thật quá hà khắc. Dương thượng rất khó đáp ứng. Từ tiểu thư không nên gấp. Triệu khăn nên cười tiêu sái vỗ lên vai nàng. Nàng và Tiểu Dương là bằng hữu thân thiết như thế Ta có lý gì không giúp nàng chứ Nghe hăng cố ý nhấn mạnh hai chữ thân thiết Từ trường kim cắn răng không hề đáp lại Gần vị Tiểu Công nữ này Thấy da thịt nàng ống ánh mềm mại như bánh kem Tiểu Dương gia nhìn tới si mê Đưa cánh tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng a từ Tiểu Thư Phong cảnh phía trước rất đẹp Chúng ta cùng đi du lãm phèn nhé từ trường kim kinh hải dội lách ra hai bước tránh khỏi tay hắn cúi đầu cao ly nguy trong xóm chịu trường kim thật sự không còn lòng du lãm mong tiểu dương gia thứ lỗi cao ly nguy trong xóm chịu thấy nàng hết lần này tới lần khác cự tuyệt mình ngay cả tượng đất cũng không chịu nổi triệu khang ninh nóng ra mặt khẽ hừ một tiếng từ tiểu thư cuối cùng còn nhớ tới việc này nhìn khắp thiên hạ có thể nói giúp các người cũng chỉ có phụ dương ta thôi chỉ là nàng không phối hợp như thế bảo tiểu dương giúp nàng như thế nào phối hợp phối hợp thế nào từ trường kim cả kinh xin tiểu dương gia chỉ rõ trường kim phải làm thế nào tiểu dương gia mới có thể trợ giúp cao ly chúng ta a điều này kỳ thật cũng không khó triệu khang lên cười hắt hắt đưa tay nắm lấy tay nàng <cười> từ tiểu thư quất sắc thiên hương như thế chỉ cần hai nước chúng ta kết thành duyên tầng tấn chẳng phải là trăm việc cũng xong sao tâm tư của tại hạ đối với tiểu thư là tâm lòng chân thành tiểu thư nhận thấy rồi đấy từ trường kim đỏ mặt lên dội lùi hai bước cúi đầu cung kính tiểu dương quá khen đồi trường kim chỉ là một cung nữ nhỏ bé của cao ly sao xứng với long chủng hoàng thai như dương gia <cười> cung nữ nhỏ bé Triệu Khăn Ninh cười lạnh. Trước mặt tiểu dương gia còn cần khách khí thế nào? Một con nữ nhỏ bé có thể ở lại đại hoa ta lâu như thế, còn ở giữa đại hoa và cao lý sâu kim luồng chỉ, dẫn đường dẫn cầu. Thân phận của nàng, kinh ta không biết sao? Xoạt một tiếng động nhỏ vang lên, trong bụi cỏ bên cạnh không biết có cái gì chấn động Triệu Khăn Ninh lạnh lùng quát. Kẻ nào? Trong bụi rậm liền yên tĩnh trở lại, một lát sau hai con vịt trời kêu quát quát, từ trong rừng bay ra lao sẵn tới Xuân Trì phía trước, Triệu Khăn nên thở dài một hơi nối tiếp. Từ tiểu thư, nếu nàng đã nói là cung nữ, vậy cứ xem là bản dương coi trọng cung nữ nàng, chỉ cần nàng theo bản dương rồi, vậy cao lý và đãi qua ta thành thân gia, diệt sức binh tương trở ta và phủ dương vì thế mà ra sức, bảo đảm cao lý các người dạng đời bình an. Sắc mặt từ trường kim trắng bệt, bàn tay nhỏ nắm chặt, đôi môi đỏ thắm tự như muốn cắn ra tới bật máu. Triệu Khang Ninh trong lòng thống khoái phản phất như sự quốc ức phải chịu tự Lâm Tam, gỡ lại trên người tiểu công nữ này cười hắc hắc hai tiếng. <cười> từ tiểu thư." Tiểu Dương đối với nàng chân thành, tin rằng nàng cũng có thể cảm nhận thông suốt. "Ta cũng nói đến đây là hết, đi đâu theo đâu, xin tiểu thư tự cân nhắc mà làm." Có, đều có một điểm, tiểu dương vẫn phải đề tỉnh nàng, cao ly sợ là không kéo dài được mấy ngày, mỗi khắc chậm chảy của nàng, đồng bào của nàng sẽ phải tử thương vô số, tiểu dương sẽ ở phủ đợi tên tốt của nàng. Triệu Khang Ninh đắc ý ha hả cười lớn phất tay áo trời đi, từ trường kim mếm chặt khóe miệng lòng giá băng, nước mắt từng giọt nhỏ xuống chậm rãi đi về phía trước bên bờ xuân trì gió nhẹ mơn mang sóng biếc lăn tăn liễu chủ đâm chồi non đầu cành xanh tươi mơn mẫn trong thật thích mắt từ trường kim đứng sững bên bờ xuân trì nhìn núi sông mông lung đằng xa mưa xuân như khói lòng nàng đau xót bàn chân nhỏ dẫm một cái muốn nhảy về phía trước anh yên không có được không có được ở bên thình lành một bóng người lao ra ôm chặt lấy thân hình mềm mại của nàng Hai bàn tay lớn như vô ý chụp ở trước ngực nàng. a từ tiểu thư có gì cứ từ từ nói, nàng sao lại nghĩ không thông như thế? Ê! Trên người nàng sao mang hai cái bánh bao bự quá? Ê! Buông ta ra! Từ trường kim kinh hải vội dãy người ra. Đại nhân! Buông ta ra! Xin ngài mau mau buông ta ra! Ê! Có chuyện gì từ từ nói nhảy xong làm gì chứ? Nhảy xong còn mang bánh bao theo làm gì? Lâm Vãn Vinh ôm chặt lấy nàng, từ trường kim kêu lên một tiếng cả mặt đỏ bừng. Đại nhân, ta không phải là muốn nhảy sông. Ngài hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi. À, hiểu lầm? Lâm Vãn Vinh làm bộ không hiểu nhìn nàng. À, không phải chứ, rõ ràng là hai cái bánh bao sắp gây nên quyết án, bằng vào những nhãn quan cố người vô số của ta mà xem. Nàng nhất định xúc động muốn nhảy xuống sông, nếu không nặng ôm chặt ta như thế để làm gì? Từ trường kim vừa thẹn vừa giận không thôi, rõ ràng là nhà ngươi ôm chặt ta, sao lại quay cho ta chứ? Đại nhân, ta chỉ muốn ngắt một cạnh dương liễu, không phải là muốn nhảy sông. Từ trường kim thẹn vô cùng, cúi đầu thỏ thẻ, xin ngài mau buông ta ra. Ngắt dương liễu, làm vãn vinh ngượng ngùng cười hai tiếng, nắng một cái trên cái bánh bao, hậm hực thu tai lại đành nói vô vơ. Vừa có hoa lại vừa có liễu Từ tiểu thư nàng phải cẩn thận đó Cái bệnh hoa liễu không dễ trị đâu Nghe hắn nói không chút kiên kỵ Tiểu cung nữ nào chịu nổi đùa bẩn như thế Khẽ gắt một tiếng vội quay đầu đi Đưa bàn tay nhỏ xinh xinh ra Ngắt một cành dương liễu non Để trên mũi khẽ ngửi Rồi lại từ từ cúi đầu dịu dàng hỏi Đại nhân ngài ở đây làm gì Ai ta đến hái hoa thôi Làm vẫn vinh vẫy vẫy cành hoa trong tay Vẫn chưa hết hứng, sao có thể tay không trở về? Từ trường kim nhìn hoa trong tay hắn độc nhiên phì cười. Đại nhân, ngài thật đúng là một người hái hoa tận lực. Đỗ quyên Mỹ lại như thế không ngờ bị ngài ngược đãi thành ra thế này. Hả? Lâm Vãng Vinh liếc mắt qua cành đỗ quyên trên tay Chỉ thấy cánh hoa sớm đã rụng đi đằng nào. Trên cành dính đầy cỏ xanh bùng đất đâu còn hình dáng như lửa đỏ tươi đẹp. <cười> à, lão công cũ qua đấu quyên gọi nàng ta đấy, cho nên nàng ta rời nhà đi rồi có thể hiểu được, à có thể hiểu được. hắn cười hắt hắt hai tiếng bị chuyện lung tung. từ trường kim lắc đầu cười khẽ, thấy trên người hắn dính đầy bùn cỏ khổng không biết từ đâu lăn ra, nhìn tới hình dáng vừa rồi khi hắn ngâm thơ trong lòng nàng vừa ấm áp lại cảm động, khẽ phủi đi bùn cỏ trên người hắn nhẹ nhàng nói đại nhân ngài làm sao vậy? dù dập áo quần thành thế này, làm vạn vinh phất phất tai không hề để ý. à, vừa rồi vào trong vội bắt dịch thôi. Ê, anh sao không nhìn thấy tiểu dương gia? hai người không phải thành đâu thành cặp cùng dung ngoạn ngắm cảnh sao? hắn làm sao dứt nàng lại chạy trước rồi? không chấp nhận được, không chấp nhận được. trường kim nhìn hắn lắc đầu chậm rãi bước tới bên hồ, nhìn dung nhan kiều diễm trong nước, nước mắt mơ hồ nổi lên nhất thời không nói ra lời, gió xuân trên cành liễu lất phát qua mái tóc của nàng. Trong cơn vi vu lạnh lẽo, cô tiểu công nữ từ dị quốc tới này tựa như cành liễu mềm yếu không chịu nổi gió mưa vô cùng đáng thương. Đại nhân, ngài có phải cảm thấy ta rất thê thảm hay không? Mắt từ trường kim như nước mùa xuân xương khói lờ mờ, nhìn hắn một cái lặng lẽ mở miệng hỏi, làm vãn vinh ngẩn người ra chút. Vấn đề này thật là không dễ trả lời. Nói tới dung mạo từ trường kim không phải là tuyệt sắc nhất. Nàng hơn được ở chỗ khí chất ôn nhu điềm tĩnh của nữ nhân cao ly truyền thống. Một cô gái nhỏ một mình ở dị quốc tha hương cầu sinh giúp đỡ. Tư vị này quả thật khó có thể chịu được. Sao có thể chứ? Lâm vẫn Vinh bật cười. Ha, nàng trông đẹp, học vấn lại giỏi, lại còn biết nấu dược thiên, đáng thương chỗ nào. Từ trường kim khẽ lát đầu hai mắt chăm chú nhìn hắn, đại nhân, cho dù là ngài nói dối, trường kim cũng cảm kích. Bọn họ đều nói á, là ngài giả dối xảo trá, hung ác, tham lam, ta lại cảm thấy ngài so với tất cả mọi người còn chính trực hơn, bởi vì ngài là một kẻ chân tiểu nhân. Ngài khi phụ ta, cũng khi phụ quan minh chính đại, dũng cảm ngoan cường, so với những kẻ ngụy quân tử, còn hơn mười lần, trăm lần, ta ghét sự giả dối của người khác. Nhưng ta lại thích sự dũng cảm của ngài. Từ trường kiêm mặt mũi đó bừng, nhưng lại nếu chặt vào hắn. Đôi mắt to mỹ lệ long lanh khiến lòng người trung động. Lâm Vãng Vinh cười khang hai tiếng. <cười> Coi không mẹ nó ta nhầm chăng. Trường kiêm mũi khen ta, bị ta khi vũ còn muốn cảm tạ ta. Cái thế giới này có đúng quá điên khùng đội không? chuyện đời thật quá phức tạp. Lâm Vãng Vinh lắc đầu cảm tháng. À, nhiều khi bỏ đi những lời nói dối là thật, còn lại đều là giả, nàng không thể quá tin ta. Bỏ đi những lời nói dối là thật, lại còn đều là giả. Từ trường Kim Lâm bẩm tự nói, nước mắt trào ra bật khóc mà vẫn không kính. Giảng dinh ca, xin huynh thứ lỗi cho muội mũi không thể nói chuyện với huynh thêm, bởi vì mụi sợ mệnh và huynh nói thêm một câu, sẽ không còn muốn về Cao Ly nữa. Nàng muốn về Cao Ly... Làm vãn vinh kinh hải lấp bắp, ý nghĩa trong đầu, nhanh chóng xoay chuyển. Đại trường Kim muốn đi rồi, chẳng lẽ thành dương đã đáp ứng nàng gì đó? Từ trường Kim lao khóe mắt cười ảm đạm. muội giống chẳng phải là người đại hoa, phải trở về cố hương cố muội cũng là chuyện sớm muộn, lòng có đổ quyền. Nhưng nhân sinh không thiền quyên trường Kim kiếp này cũng không biết phiêu bạc tới đâu là điểm cuối. À, chẳng lẽ cao ly các nàng thật sự muốn cùng đông doanh quyết chiến tới cùng, nhưng đây chính là một con đường cùng, làm vãn vinh lắc đầu. tình cao ly dương gì đó kia, đúng là muốn quyết làm cho dương bác ăn gan ăn thép, vậy không thật dễ làm. Nếu không quyết chiến, vậy còn có biện pháp gì? Từ trường kim lộ vẻ bi thương, người đông doanh hung tàn bảo liệt, đại qua lại không chịu ra tay giúp đỡ, cao ly mũi phải chỉ có làm ngọc nát tuyệt, không để qua nhân đắc thế. Lâm Văn Vinh khẽ thở dài hey, Từ tiểu thương lý do ta đã sớm nói với nàng rồi Nếu là việc giữa hai người chúng ta Ta tự nhiên không đứng bên nhìn Liệu chết mạng già cũng phải cứu nàng Chỉ đây là chuyện giữa hai quốc gia Chỉ có sự lợi ích không có tình nghĩa Tính mạng của công dân đại qua nếu không đổi được đành đáp Cho dù ta đồng ý Bách tính thiện hạ cũng không có đáp ứng Nàng nói xem chẳng phải là đạo lý này ư Tiểu cung nữ khẽ gạt đầu bẻ dương liễu nhẹ nhàng, lắc lư, nhìn tới suốt thần gò má đỏ lửng. Giảng dinh ca, huynh nói không sai, đây không phải là huynh sai. Mũi trước nay không hề trách huynh. Ngược lại, mũi kính trọng huynh tận đáy lòng. Ngưỡng mộ huynh bởi vì huynh là một người chính trực thành thật. Làm vãn vinh cười hát hát. <cười> Từ tiểu thư, chúng ta không có muốn thảo luận, nhưng nàng đã nhắc tới rồi, ta xem vào một câu vậy. Cao lệ các nàng có phải đang đàm phán điều kiện với đông doanh? Từ trường kim biến đổi mãnh liệt. Đại nhân, ngài sao biết được? <cười> cùng đông doanh giảng hòa, cùng lột gia với hậu. Lâm Văn Vinh cười lạnh. Từ tiểu thư, nàng đừng để ý làm sao ta biết. Ta hỏi nàng câu nữa. Nếu nàng là người đông doanh, cao ly phải đưa ra điều kiện nào mới làm nàng lôi binh? Điều này... Từ trường kim trầm ngâm một lúc chậm rãi lát đầu bất đắc dĩ đành thang. Trừ phi cao ly các đất, nếu không ta không thể lui binh. Nhưng trừ như vậy, dẫn dinh ca, bọn mũi còn có biện pháp gì?